Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net giờ hằng mới nhập cuộc hai người vừa cạn láng nhìn quanh thấy không cầu cứu được ai nữa đành uể hoại xô ghế đứng dậy ra về chủ nhà tiến chân ra tận cửa nói vài lời phân yêu và nhắc họ sáng mai trở lại Dĩ nhiên bà không cần nhắc nếu họ xoay được tiền thì có thể chỉ lát nữa họ sẽ có mặt hằng ngồi đối diện nghĩa móc ra 2.000 rồi thỏ tay rút quân bài tẩy một người bảo hằng Bà bỏ lang ít quá Chị nội là đi tiền đường thì cũng hết rồi Nghĩa nó lấy thịt đè người Chỉ ho một tí là đủ chạy Hằng ngước lên nhìn Nghĩa Bắt gặp nụ cười và dáng điệu khinh bạc thường lệ của Nghĩa Nàng lưỡng lử một chút Rồi lôi hết tiền trong bóp ném lên mặt bàn Và tỏ thái độ bất cần Đau lâu thì tốn thuốc Thả một phút huy hoàng rồi chật tắt Nghĩa gật đầu nhìn Hằng Mỉm cười nói gút lắc Trong lúc đôi tay thoăn thoát sao bài Rồi đẩy lại trước mặt Hằng Và nói Mời chị Hằng ngắt cỗ bài làm hai Xếp chồng lên nhau Rồi đặt gọn trong cái hộp gỗ Lao vào trò chơi đen đỏ này Đã đến mấy năm Mà mỗi lần nhập trận Hằng vẫn cảm thấy hồi hộp khác thường Cái cảm giác ngây ngất khó tả lắm Có lẽ còn kích thích hơn cả những buổi hẹn hò Vụn trộm với tình nhân nữa Liên tiếp mấy tiếng đồng hồ Hằng cua về khá nhiều tiền Có lẽ đã đủ để chuộc nhẫn Và thanh toán vài món nợ lạt vặt Nhưng dân chơi không ai nghỉ ngang như vậy Gặp vận đỏ phải biết tận dụng khai thác Hằng nhìn đồng hồ thấy đã gần nửa đêm Vội vào bếp phôn về cho con gái Này, um, con cứ ngủ trước đi nhé Lát nữa mẹ về Con bé hỏi Nhưng mà mấy giờ mẹ về Con cài thêm trong làm sao mà mẹ mở được Hằng lưỡng lửa không biết trả lời thế nào Thì con bé gãi đúng chỗ ngứa Hay là mẹ ngủ bên Bắc Thành đi Sáng mai hãy về Gần 12 giờ rồi con buồn ngủ lắm Không chờ mẹ được nữa đâu Hằng thở vào nhẹ nhõm, nhưng làm ra vẻ miễn cưỡng. Ừ, hay uh, con ngủ đi. Uh, nhưng mà ở nhà một mình con có sợ không? Nhớ cài thêm cửa trước cửa sau vào nhé. Cẩn thận, mẹ ngủ bên này cũng được. Tại có việc cần, phải bàn với lại Bắc Thanh. Hằng cúp phone trở lại, đám bạc. Một lúc sau, đám người chầu dìa đã tản mát ra vẻ hết. Thêm hai tay đang sát phạt, cũng cháy túi đứng dậy. Cuộc hỗn chiến chỉ còn diễn ra giữa bốn người, trong đó có Nghĩa và Hằng. Hằng liên tiếp động đổ những ván lớn và vận đỏ của nàng đi xuống rất nhanh. Mới hơn 2 giờ sáng, trận thư hùng đã tàn lội vì có đến hai người hết tiền. Nghĩa và ông Tâm, một người đàn ông lớn tuổi chủ gara chia nhau gom sòng. Kẻ ăn, người thua, quể oải đứng dậy. Quang cảnh này rất ít khi xảy ra giữa đêm cuối tuần như thế này. Hằng tuyệt vọng đưa mắt nhìn ông dạ quang nằm ngủ trên chiếc sofa ở góc phòng. Đánh thức ông dậy cũng vô ích. Bởi nàng đã thiếu ông quá nhiều Không đời nào ông cho vay thêm Bà chủ nhà thì dĩ nhiên lúc nào cũng cứng rắn áp dụng chính sách cấp vận Đồng đều đối với mọi thân chủ Thân đến đâu bà cũng thản nhiên lắc đầu Tôi thì làm gì có tiền mà cho mượn Có thì chẳng phải lấy sâu Bà thường phân trần như vậy với tất cả mọi người Để không ai mở miệng làm phiền đến bà Nghĩa đứng dậy rang rộng hai tay Vặn người mấy cái cho đỡ mỏi rồi khạnh khẳng bước vào phòng tắm Ông Tâm ngồi chậm rãi đếm tiền trước mặt Hằng Từ phòng bên cạnh bà Xuân rụi mắt bước ra ngơ ngác nhìn cuộc chiến vừa tàn Bà hốt hoảng kêu lên Ủa sao nghỉ sớm vậy Hằng ngước nhìn bà não nuột thở dài Hết tiền Tôi với ông Trường cháy túi Ông Nghĩa với ông Tâm ăn hết Bà Xuân vội dốc ống tiền sâu cuốn lại hết nhét vào túi Hằng ghé tay hỏi giọng cầu may Này hay là cho tôi mượn độ 2.000 Đánh cầm chừng để giữ chân Chứ không để tan sòng mất Bà chủ nhăn mặt đáp Tôi làm gì có tiền Hằng vừa ngượng vừa tức Đã biết trước là chủ nhà keo kiệt Mà nàng vẫn thấy cái bản mặt phèn phẹt của bà giờ này Đáng ghét hơn bất cứ người nào trên thế gian này Nàng hầm hầm nhìn bà Nhưng bà không quan tâm đến những kẻ bại trận Bà khẩn khoản bảo nghĩa và ông Tâm Hay làm chơi đỡ ba tay đi Trời sắp sáng rồi, chỉ chỉ một tí nữa thôi là thiếu chị người đến. Này chú Nghĩa, lại đây. À, tôi đây, à đúng rồi, tôi đang muốn đánh một canh đây. Lời mời gọi xem chừng không được ai hưởng ứng. Theo lệ thường ở các sông bài, bất cứ khi nào thiếu chân, chủ nhà sẽ nhảy ngay vào tham dự cầm chừng để chờ khách vì không muốn gián đoạn cuộc chơi, mất cơ hội lấy sau. Tuy nhiên, hầu hết các chủ sông cũng đều xuất thân là những người có máu cờ bạc. Cho nên Dù chỉ ngồi vào để cầm chân, họ cũng giao đấu tận tình ăn thua xả láng, nhiều người gom góp tiền hồ cả tháng chỉ một canh ngắn khổ là nướng sạch. Nhưng riêng cái bà xuân này thì khác hẳn, rõ ràng là đánh phế theo kiểu câu giờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net